Qua sự diễn đọc của tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật thâu âm giờ Lê Xuân Trường phụ trách. Lúc ấy là khoảng hơn 2 giờ sáng, một đêm mùa hè ở Sài Gòn. Bà cần tròn tỉnh dậy, ngồi bật lên, bàng hoàng nhìn quanh gian nhà mở tối. Bà đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy một cách kinh hãi đến mấy phút, mới mở được mắt để thức giấc. Bà ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Bà thở hồn hèn một lúc, rồi mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết. Vừa diễn ra trong cơn ác mộng ở bên cạnh bà trong cái mùng rộng màu trắng độc ông cần vẫn ngủ vùi một cách bình lặng ông nằm ngừa miệng hơi há ra hai tay đặt trên ngực ngay ngắn như một cái xác chết đã liệ vào hòn chờ đêm chôn bà cần v cái quạt giấy ở đầu giường xòe ra phe phải rồi lại gấp ngay lại và đập nhẹ vào vai ông Trọng bà gọi Ông ơi, dậy, dậy đi ông, dậy tôi bảo cái này này Ông cần cố nhớ mắt nhìn vợ Rồi lại nhắm ngay và lè nhè hỏi Mấy giờ rồi, còn sớm mà bà, thức làm gì sớm thế Bà cần quăng cái quạt Khom người nắm cánh tay chồng giật mạnh mấy cái và nói Dậy, dậy mau, tôi kể ông nghe cái này này, ghê quá ông ơi Ông cần xoay người nằm nghiêng và nhăn mặt đáp Thì bà cứ kể đi, tôi đang nghe đây Mà sao không đợi đến sáng mai hẳn kể Giữa nửa đêm đánh thức người ta là thế nào Bà cần nhòi người nằm xuống bên cạnh chồng Và lo âu nói Ông à, lâu rồi con Trinh nó không có về thăm nhà Mà chẳng thứ tư gì cả Dễ đến cả năm rồi Ông cần tặc lưỡi, cắt ngang Tưởng cái gì Con gái lấy chồng thì phải theo chồng Tết nhất nó về thăm Mỗi năm một lần như thế là đủ rồi Còn thư từ thì tôi hỏi bà chứ Chả có cái việc gì cần Bà bảo nó biên thư cho mình làm cái gì Thôi bà ngủ đi Bà cần bực bội tiếp bằng giọng lớn hơn Tôi không ngủ được Vừa nằm mơ thấy nó đây này Ông cần cũng gắt nhẹ Bà nhớ nó thì bà mơ thấy nó Có cái gì lạ đâu Tôi cũng hay nằm mơ thấy nó chứ riêng gì bà Ngủ đi Sáng mai tôi sẽ viết ngay cho nó mấy chữ để bà yên lòng Ngủ đi Bà cần lại ngồi lên và kiên nhẫn kể Không phải là chiêm bao thường đâu Nếu mà chỉ nằm mơ thấy nó thì, thì thì tôi đánh thức ông làm cái gì Tôi sợ có chuyện gì không may rồi ông ơi Câu cuối cùng bà nói trong nước mắt nghẹn ngào Làm ông cần mùi lòng không dám ngủ nữa Ông thở mạnh, mệt mỏi ngồi dậy Cầm cái quạt, quạt mồ hôi cho vợ Và giải thích để trấn an Tại trời nóng quá đấy Cho nên bà mới nằm mơ Tôi cũng thế Hãy mặt cái trời nóng là hay chiêm bao Rồi hay nói lạm nhảm Y như là có người đè trên ngực ấy. Bà cần lau nước mắt Cố lấy giọng bình tĩnh và nói Lạ lắm ông ạ Tôi thấy rõ ràng là con con Trinh nhà mình Nó đứng thập thò ngoài cửa Nó gọi tôi Mà hình như là trời lúc đó nó nhá nhem tôi Tôi không có non thấy rõ mặt nó. Tôi mới hỏi chứ ai đấy? Mà nó nó cứ cúi mặt đứng co ro ở cửa. Như là sợ cái gì ấy. Tôi nhìn kỹ thì hóa ra là nó. Lúc ấy tôi mừng quá tôi mới bảo là "Con về bao giờ thế? Vào đây với mẹ." À, nhà con có về không? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net